mời các bạn theo dõi tiếp Bộ Tiể thuyết Linh Sị huyền Huyễn người tìm xác của tác giả Lạc Tâm Lạc do Lưu Hà Diên đọc phát hành trên cộng đồng audio là hồốc.com thứ 29 thấy ác quỳ hình ảnh một gia đình xong người Có ông bà, con trai con sâu Một cô con gái Và một cậu cháu nhỏ Hai cái táo này được ông chồng từ thời còn trẻ Vì vợ của ông lúc mang thai thích ăn táo Hình ảnh được thu nhỏ Rồi nhoáng cái Cả nhà ngồi lại với nhau Như đang bàn bạc chuyện gì đó Cô con gái cứ khóc mãi Con sâu thì ngồi khuyên nhủ Lúc này đột nhiên bên ngoài Vàng lên tiếng đập cửa ruồn rập. Anh con trai đi ra ngoài mở cửa, Thì thấy người đến là anh họ Cát Dân Khải, Nên đưa ông ta vào nhà. Tiếp đấy hình ảnh lại thay đổi, Không hiểu họ nói gì mà lại cãi nhau. Con trai nhà họ đẩy Cát Dân Khải ra ngoài, Trông như sắp đánh nhau đến nơi. Lúc này không biết Cát Dân Khải móc đâu xa, Con dao dốc xương, chém mạnh về phía cậu em họ của mình. Máu bắn tung tué khắp nơi. Bình cổ tới quá nhanh, khiến mọi người trở tay không kịp. Họ chỉ có thể dùng ánh mắt hoàng sợ, nhìn các dân khải. Như thế trông thấy ác quỷ, trốn địa ngục vậy. Mai đến khi ông cụ cát lấy lại tinh thần, thấy con trai bị đâm, bèn cầm lấy cây gậy. Sợ lên muốn đánh cát sân khải. Nhưng ông nào phải đối thủ của gá cát sân khải. Đã giết người đến đò cả mắt. Chưa được vài đòn. Ông cụ bị đâm mấy nhát. Rồi ngã xuống vũng máu. Hai người đàn ông trong nhà đều đã chết. Chỉ còn lại mấy người phụ nữ. Sợ đến mức rút bẩn bật. Họ chạy vào phòng. Muốn gọi điện báo cảnh sát. Nhưng cửa phòng đã bị cát sân khải đập văng ra. Nhặt này nối nhát kia Gã cắt dân khải Giết người Không hề do sự Cuối cùng đến cả đứa bé Chỉ mới mấy tuổi Gã cũng không tha Nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên Gã giết người Lại còn giết nhiều người như vậy Gã sợ hãi chạy ra khỏi nhà họ cát Trước khi đi Gã còn không quên mang theo con dao Dóc xương Đã hại chết 6 mạng người Chẳng biết đã được bao lâu Bà cụ cát dần tỉnh lại trong đau đớn Thì ra bà ấy vẫn chưa chết Bà cụ cố chịu đau Bò ra khỏi phòng để kêu cứu Nhưng vì mất máu quá nhiều Nên bà không còn sức để kêu nữa Cuối cùng gục chết trong sân Lúc đó tuyết bắt đầu rơi Chẳng bao lâu sau Nó đã phủ lên dấu vết tội ác Trong căn nhà này Tôi hoảng hốt lấy lại tinh thần. Chú Lê lo lắng. Thế tôi đã bình thường trở lại. Thì mới cáo lỗi với Cát Sơn Khải. Xin lỗi nhé. Đứa cháu này của tôi bị tụt huyết áp. Hôm nay cứ thế đi. Tôi đưa thằng bé về đã. Chúng ta sẽ thương lượng sau. Rồi tôi cho anh câu trả lời chắc chắn. Cát Sơn Khải thấy chúng tôi muốn đi. Thì liên tục nói. Được, được, được. Mọi người cứ nghĩ thật kỹ đi. Nếu thật sự muốn mua. Thì tôi có thể giảm thêm một chút nữa Tôi tái mặt Được Đinh Nhất đỡ lên xe Lúc rời đi Tôi không dám nhìn các dân khải Vì sợ ánh mắt của mình Sẽ để lộ sự sợ hãi Và bị gã nhận ra Khi lên xe Đinh Nhất đưa cho tôi một chai nước lọc Tôi uống một hơi mấy ngụm liền Mới thấy tốt hơn một chút Chú Lê thấy tôi xanh mặt vội hỏi Thế nào Tiến bảo, cháu thấy cái gì? Tôi dừng lại để thờ, thấy gã các dân khải kia, chuẩn bị khóa cửa đi về, thì mới nói về Đình Nhất. Mau, lén bám theo gã, chúng ta phải biết gã ở đâu, nằm đó, chính gã là kẻ đã giết cả nhà họ cát. Đình Nhất gật đầu, yên lặng xuống xe, rồi đi theo bóng các dân khải, đang dần khuất xa. Chú Lê thấy sắc mặt của tôi, vẫn chưa khá lên. Đành lái xe về nhà nghỉ Chờ Đinh Nhất trở về Đến giữa trưa Đinh Nhất mới về Thì xa anh ta Vẫn bám theo tên cắt dân khải Từ sáng đến giờ Đầu tiên gã đến cửa hàng hoa quả khô của mình Sau đó Tới vườn cây ăn quả Cách huyền khá xa gan nuôi một đàn dê ở đó Nhưng Đinh Nhất lại nói Âm khí trong vườn cây đó rất nặng Chắc chắn Nó đang cất giấu thư sĩ bí mật Sau khi bàn bạc Chúng tôi quyết định Phải đi xem khu vườn kia của các dân khải Xem rốt cuộc Gã đã giấu cái gì trong đó Ăn tối xong Đình nhất lái xe Đưa chúng tôi đến vườn cây Mà anh ta đã bám theo các dân khải đến Đúng như anh ta nói Chỗ này rất xa xôi Sợ giờ này Gã vẫn còn ở vườn Sẽ nghe thấy tiếng ô tô Nên bà chúng tôi Dừng xe ở đường lớn Rồi đi bộ vào trong Nhìn từ xa Khu vườn đen ngòm Không có một ngọn đèn nào cả Có thể các dân khải không ở trong vườn Hoặc gác đang ngủ Nên không mở đèn Khi đến rất gần Chúng tôi nghe thấy có nhiều tiếng dê kêu bé bé Nghe âm thanh thì có lẽ Số lượng cũng khá nhiều Tạm thời tôi vẫn chưa có sẵn cảm giác gì Mặt trăng tôi này rất lớn Dù không soi đường Thì chúng tôi cũng có thể nhìn thấy Cảnh vật trong vườn Đỉnh nhất tung người nhảy vào vườn Tiếng anh ta tiếp đất rất nhẹ Không hề làm bầy dê hoảng sợ Còn tôi với chú lệ Là loại chỉ động não không động thủ Nên đành phải yên lặng chờ ngoài Chẳng lâu sau Đinh Nhất mới nhảy ra ngoài Thoải mái nói với chúng tôi Bên trong không có ai Các dân khải không ở đây Tôi thở phào Ít ra chúng tôi cũng không cần phải lén lén lút lút rồi Dưới sự trợ giúp của Đinh Nhất Tôi và chú lệ Đều nhảy được vào vườn Chúng tôi vừa rơi xuống Đã dọa bảy C sợ chết khiếp Không biết chừng Chúng lại tưởng có trộm đến Diện tích của khu vườn khá lớn trừ nuôi C thì còn trồng rất nhiều cây ăn quả. Nơi đây chỉ có duy nhất một căn phòng màu thép. Tôi vào phòng có cửa sổ, chỉ thấy bên trong toàn thức ăn dành cho C. Chắc không phải chỗ để ở. Sau khi vào đây, đầu tiên Chu Lệ lấy la bàn của mình ra rồi đi xung quanh. Còn thôi thì tìm kiếm khắp nơi thứ mà mình cần tìm, xác chết. Hình như đinh nhất Cũng không muốn giúp chúng tôi Anh ta chỉ ngồi ở đầu tường Chắc là đang canh khác Đột nhiên tôi thấy Một khoảnh đất ở góc tây bắc của khu vườn Trông đầy rau thơm Rau ở đó mọc rất tươi tốt Mà chỗ đất đó rất tươi sốt Chắc là mới được đào xới gần đây Nhìn khoảnh vườn đó Tôi chợt có loại cảm giác khác thường khó nói Chẳng lẽ dưới đó có thứ gì Tôi vội đi nhanh về phía khoảng rau thơm kia. Vậy nên không để ý dưới chân, có một khu cỗ chăn ngạc. Thế là tôi vấp chân ngã nhào về mảnh đất trong rau thơm ấy. Thân hình nặng gần 50 cân, đập bịch xuống mảnh vườn rau thơm. Miệng tôi còn dính một ít rau vào bùn đất. Đình nhất đứng ở đầu tường phát hiện tôi bị ngã. Cứ ngỡ tôi xảy ra chuyện gì. bèn vội vàng nhảy xuống rồi chạy tới. Đến khi được kéo sậy, Tôi phải khạc mấy lần Mới hết được cắt bẩn xa Định nhất thấy vẻ đau khổ của tôi thì trêu Thế nào Rau thơm ăn ngon không Tôi hơi tức giận Vừa định trả treo lại câu Ngon, không tin anh cũng ăn thử đi Thì đột nhiên Cảm giác quen thuộc lại bao trùm lấy tôi Xem ra tôi đã tìm đúng nơi rồi Định nhất thấy tôi không nói chuyện Tưởng tôi bị ngát nặng Vội hỏi Sao rồi Có phải bị thương ở đâu không tôi phải phải tay Sa hiểu anh ta đừng lên tiếng sau đó tôi chậm ãi nằm xuống cảm nhận tỉ mì những vong linh đang hò hét ở bên dưới lớp đất này trường thứ 30 đến bước đường cùng những công nhân kìa và cả nhà họ chu nữa những người này đã từng biến mất Không một số vết. Vậy mà đều nằm bên dưới mảnh đất này. Phải là một con ác quỷ như thế nào mới có thể giết chết nhiều người như thế chứ? Da Già dày của tôi bắt đầu cuồn lại. Chỉ cần nhìn thấy nhiều thi thể là tôi sẽ buồn nôn. Lần trước, ở trong hầm nước ngầm cũng vậy. Xem ra định lực của tôi vẫn còn quá kém còi. chu Lê và Đinh Nhất đều im lặng chờ. Mai đến khi tôi từ từ bò dậy Chú Lê mới hỏi Thế nào rồi? Phát hiện được cái gì? Tôi nuốt nước bọt Hồng muốn giảm bớt Cảm giác sợ hãi trong lòng mình Sau đó tôi chỉ xuống dưới chân và nói Như người mất tích trong căn nhà kia Đều nằm ở dưới này Chú Lê cũng đã đoán được từ sớm Nhưng nếu không có tôi Thì ông ấy cũng khó mà tìm được thi thể nhanh như vậy Chúng ta có nên báo cảnh sát hay không? Tôi thấp thỏm hỏi Chú Lê lắc đầu Không được, nếu tùy tiện báo cảnh sát Cháu có thể đưa ra lý do tại sao Cháu lại xuất hiện trong vườn nhà người ta không? Vẫn là chú Lê cẩn thận chu đáo Có lẽ tôi còn quá trẻ Gặp chuyện cũng toàn xử lý Bằng một bầu nhiệt huyết Nếu muốn sau này có thể tự tạo công việc riêng Thì bây giờ tôi phải tập trung học hỏi Lão cao già này mới được Nghĩ tới đây Tôi nói với chu Lê Chúng ta nên rời khỏi chỗ này trước đã Đây không phải là chỗ nên ở lại lâu Lần này chú Lê nghĩ giống tôi Chúng tôi nhanh chóng ra khỏi mảnh vườn Theo đường cũ Định trở về Sẽ bàn bạc kỹ hơn Nào ngờ vừa ra ngoài Định nhất đã kéo tôi Và chú Lê nằm giảm xuống đất Sau đó cậu ta thì thầm vào tay chúng tôi Đừng cử động Có người đến Anh ta vừa rút lời Thì một chiếc xe bán tài xuất hiện từ đằng xa Tôi nhận ra lái xe Chính là cát dân khải Sau khi xuống xe Gã cảnh sát nhìn xung quanh mấy lần Sau đó mới lấy chìa khóa xe anh ngờ khi gã chuẩn bị đi tới Chân tôi bị trượt Đạp phải một viên đá nhỏ Tôi thấy cát dân khải dừng lại Gã nghi ngờ Nhìn về chỗ chúng tôi đang nấp Rồi chậm chậm bước về phía đó. Tim tôi như muốn nhảy lên tối hỏng, không ngừng tụng kinh. Đừng tới đây, đừng tới đây. Có thể vì quá hồi hộp nên tim tôi đập rất nhanh. Như thế nó sẽ nhảy ra khỏi miệng tôi ngay vậy. Lúc này, vai trái của tôi hơi nặng. Tôi biết, đình Nhất đang ám chỉ mình nên bình tĩnh. Nghĩ đến vẫn còn có anh ta ở đây, tôi an tâm hơn nhiều. Dù sao thân thủ của tên này cũng rất khá. Nhớ lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Anh ta đã quật ngã được cả biển Hải Lương, vai thịt bắp, chỉ trong chớp mắt. Tôi tin anh ta cũng sẽ xử lý cát sân khải, rất dễ dàng. Lúc thấy cát sân khải sắp đến gần, tôi cảm giác được cơ thể đinh nhất hơi hạ xuống để lấy đà. Hình như anh ta đang chờ đợi, nếu lỡ chúng tôi bị bại lộ thì anh ta sẽ ra tay trước. Đột nhiên một bóng đen nhảy phút qua, hóa ra là một con mèo hoang nhỏ. Tôi nghe Cát Khải mắng một câu rồi mở cửa đi vào vườn. Tôi thở phào nhẹ nhõm, chắc Cát Xuân Khải tưởng con mèo hoang đó làm ồn nên mới bỏ qua. Và chúng tôi cẩn thận bò dậy. Chúng tôi nghĩ muốn vòng qua cửa chính Rồi đi tới chỗ đậu xe Nhưng chẳng ngờ ngay lúc tim tôi trở về lồng ngực Thì lại cảm giác được một cơn gió lạnh Thổi qua sau cổ Còn trước kịp phản ứng Tôi đã bị đinh nhất đẩy ra Tôi thấy một cái diều dì sét Cắm chặt trên đất Nếu không phải được đinh nhất đẩy Thì chắc bây giờ Đầu tôi đã bị bổ ra rồi Mồ hôi tôi chảy dòng dòng quay lại thì thấy Cát Sơn Khải đang đứng sau lưng như ác ma. Ga Hung Tận nói: "Hôm qua, tao đã thấy tụi mày kỳ lạ rồi. Thì ra là đã để ý tao từ sớm. Thật ra, tao đã nhận ra ô tô của tụi mày từ lúc đi đường, không dám xấu xí. Chỗ này của tụi tao làm quái gì có ai đi xe đắt tiền như vậy. Vừa nhìn là biết tụi mày không thiếu tiền rồi. Thế mà còn bảo đến đầy buồn bán." Nói ra, ai mà tin Anh cát, anh nói vậy là sao? Chúng tôi nghe người ta nói anh còn nuôi dê Nên mới tìm đến mua dê thôi Là muốn mua dê thật đó Tôi bị chuyện Nhưng gã cắt dân khải Nào dễ bị lớn như vậy Gã vốn chẳng tin Mà hùng ác bước về phía chúng tôi Tiền khốn này ít gì cũng giết mười mấy mạng người rồi Thấy cái bộ dạng gã đi tới Chắc đang chuẩn bị sửa sạch cả ba chúng tôi đây Dù sao gã giết người cũng đã quen tay Nói thật Lúc ấy nếu không phải có đình Nhất ở đây Chắc tôi đã bị Dọa ngã ngửa ra đất rồi Lão cao già thấy tình hình không ổn Thì im lặng chạy thẳng về phía chiếc xe Nhìn cơ thể mập tròn Và chạy rất nhanh của ông ấy Tôi kinh ngạc tới mức há hốc mồm Thoáng chốc Cũng quên đuổi theo luôn đình Nhất bình tĩnh Lấy cây côn cảnh sát Có thể tự co rỗi xa Anh ta vung côn lên Lạnh lùng nhìn các dân khải Hôm nay gặp phải tao Thì coi như mày xui Báo ứng của mày cũng nên tới rồi Nói xong anh ta cầm côn lại gần Các dân khải biết hôm nay gặp phải kẻ khó chơi Nhưng cá đã suyết người quen thoái Mặt cá dữ tận Hai mắt đỏ bừng Tay phải cầm cây sữa dài một mét Không hề sợ hãi chút nào Tôi tin thân thủ của Đinh Nhất nên cũng không vội chạy theo chú lề nữa. Tôi muốn nói lại, nhìn Đinh Nhất giải quyết tên chết tiệt này như thế nào. Nhưng không ngờ gã các dân khải đang cầm dao xông tới chỗ Đinh Nhất thì đột nhiên lại chuyển hướng sang tôi. Tôi không hề chuẩn bị tâm lý, cứ cứng đơ ra, chờ mắt nhìn cái dựa của các dân khải bổ xuống đầu mình. Tiếng cang vang lên, đôm lửa tué xa tứ tung. Chuyện xảy ra quá nhanh. Mai đến khi tôi nhìn rõ thì cây côn của Đinh Nhất đang ngăn rửa lại. Tiếp đó Đinh Nhất lật tay đánh vào cổ tay cầm sao của các dân khải. Gã đầu làm rơi cây rửa xuống. Đinh Nhất rửa chân trái đá cây rửa ra xa. Các dân khải thấy mình không còn vũ khí nữa thì muốn đá vào giữa hai chân Đinh Nhất. Đinh Nhất lách người dễ dàng tránh được. Tiếp đó anh ta cốt mạnh côn. Vào càng chân của các dân khải Khiến ngã Khiến gã khựu xuống Quỳ trên đất Sức của các dân khải rất lớn Nếu là người bình thường bị xích đòn này của gã Chắc sẽ bị phế luôn Tôi không muốn bị kẹt lại giữa hai người nữa Quá nguy hiểm Nghĩ thế tôi từ từ lùi về sau Nhưng tiền lão tuét các dân khải kia Nhìn thấy hành động của tôi Thì lại nhào tới May mà đi nhất Tóm được mắt cá chân Rồi kéo người gã ra sau Người gã bị đập thẳng xuống đất Miệng đầy máu Nhưng tên này giống như kẻ điên Bỏ dậy ngay rồi bổ nhào tới chỗ đình nhất Xem ra gã đình bắt cóc tôi Kẻ yếu ớt nhất này Nhưng rồi gã phát hiện Nếu không giải quyết được đình nhất Thì sẽ không thể làm gì được tôi hết